các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thả thiên phụ và địa mẫu phải tạo lại con người thì việc này khá tốn thời gian và tiên khí. Tuy nhiên, địa mẫu đã nghĩ ra một cách. Đó là nhờ vào bốn vị tiên trên trời gắn liền với trái đất nhất tổ chức nên này. Đó là những ai? Chính là Kim tính, Mộc tính, Thổ tính và Hỏa tính. Khi bốn vị thánh này chung tay hợp sức tạo nên sự sống trên trái đất Còn việc sửa chữa con người ra sao là tùy vào ý thiên phụ và địa mẫu. Sau này khi sự sống được lặp lại rồi, thiên phụ và địa mẫu đã gián tiếp cho bốn vị thánh này quyền quản lý và trông nom loài người. Chính vì như thế mà tại sao mỗi người đều có một mệnh kim mộc thủy hỏa thổ. Thêm vào đó, rất nhiều người học phép thuật hay làm nghề gì có liên quan tới tâm linh đều phải nắm rõ thuyết ngũ hành. Vị chính bốn vị thánh này có thể được coi là gần như người đã ban cho loài người sự sống lần thứ hai. Điều còn đặc biệt thú vị hơn nữa, đó là bốn vị thánh này, mỗi người đều có một con vật cưng nuôi cho riêng mình. Kim Thánh thì có Kim Long, Mộc Thánh thì có Mộc Linh, Thổ Thánh thì có Thổ Quy và Hỏa Thánh thì có Hỏa Phụng. Bốn con vật này chính là bốn con vật tứ linh mà người đời vẫn ca ngợi và thờ phụng cho tới nay. Ngọc Lam nghe ông Ha Lem kể tới đây thì ngắt lời Truyền thuyết mà ông nói nghe rất hấp dẫn Nhưng có chỗ không hợp lý Ông Ha Lem mỉm cười nói Còn nói cho ta nghe coi Ngọc Lam nói Đúng như ông nói Thì ngũ hành phải có 5 yếu tố Bao gồm Kim Mộc, Thủy Thổ và Hòa Vậy tại sao lại chỉ có 4 vị thánh Đáng lý phải 5 chứ Thế Thủy Thánh ở đâu Sao không thấy nhắc tới? Ông Ha Lam cười phá lên, thế rồi ông nói: "Con quả rất là tinh ý. Quả thật là ngũ hành, thì phải có tất cả ngũ thánh. Vậy tại sao chỉ có 4? Con thử nghĩ coi, thủy thánh sẽ là ai?" Ngọc Lam ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cô hỏi: "Không lẽ thủy thần ám chỉ ông trời?" Ha Lam vỗ tay đáp: "Nói đúng lắm, thủy thần chính là ông trời." Vì cho có dù gì đi chẳng nữa Vẫn phải có ông trời Thì mới có sự sống được Thế rồi ông Ha Lem dướn người nói Thực ra trước đây Cũng có thủy thần Nhưng ta đã bị xóa bỏ rồi Nếu có muốn hiểu rõ thêm Thì hãy đọc lại chuyện sơn tinh và thủy tinh Thì còn sẽ rõ Ngọc Lam gật gồ Bây giờ thì có lẽ là cô ta thật sự không phục Với tài hiểu biết của ông Ha Lem Ngọc Lam hỏi thêm Vậy tại sao ông gọi con là con của Hỏa Thiên Phổ? Ông Ha Lem nhếch mép cười. Thế rồi ông ta đáp, "Chắc hẳn con cũng còn nhớ mang máng ông nội con. Thầy Mạnh Mộc Phù Thủy thường nói với con rằng, con là đứa con của ông trời ban cho đúng không nào?" Ngọc Lam khẽ đáp, "Dạ." Ông Ha Lem nói tiếp, "Con quả đúng là đứa con mà ông trời ban cho dòng họ nhà con. Vì người nhà con nói cho cùng, cung hạnh thiện tức đức. Nói về nhà con, tuy là bây giờ đang gặp hoạn, nhưng đó là vấn đề người nhà con đã can thiệp quá nhiều vào luật nhân quả. Tuy nói là tích đức thì vẫn được thưởng, nhưng tội thì vẫn phải chịu phạt thôi. Con có biết là phải hành thiện tích đức tới cỡ nào thì người nhà con mới có được con không? Chỉ tiếc rằng ông nội con đã nhìn lầm. Con không phải là con của Mộc Thiên Lân. Mà là con của thiên hỏa phục Ngọc Lam nói có giọng hơi buồn bã Nhưng vậy thì có ích gì chứ Ông Ha Lem đổi giọng Con đừng bao giờ tự coi thường bản thân mình Và sức mạnh tiềm ẩn mà con đang có Sở dĩ Bây giờ con chưa nhận thức được sức mạnh tiềm ẩn Là vì con chưa giác ngộ Điều thứ hai Là con còn quá u mê Và chưa được đánh thức Đồ ngọc hành của con vô cùng chắc trở Vì con sinh ra Không phải để am hiểu về kiến thức của con người trần thế, mà là con sẽ am hiểu về tâm linh và mở rộng kiến thức về đạo lý của cuộc sống. Với đôi tay khéo léo của con, con sẽ ban phát niềm tin và an lành đến cho con người. Điều con cần làm nhất bây giờ là phải vượt qua, vượt qua được cái thời điểm khó khăn này. Phải vững lỏng con ạ. Ngọc Lam càng nghe ông Ha Lem nói thì càng cảm thấy tuyệt vọng cô thợ giải nói giọng ngào ngán. Nhưng con thì làm được gì chứ? Khi mà bản thân mạng sống của con còn không giữ nổi." Ông Harlem nói giọng quyết tâm. "Hãy tin ở bản thân con ạ. Con sẽ làm được nếu thực sự trong lòng con." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net